Video truyện kiếm hiệp chương dụ Mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 79 Phần kết cuộc Của bộ tiểu thiết nhất trưởng Đồ Long Tác giả Đông Phương Ngọc Diễn và đọc Chương Dụ Cung mộng khách biết thế kiếm này Của châu nhân ký chắc chắn rất lợi hại Nên không dám coi thường Cũng hết sức tập trung chờ đợi Đột nhiên cả hai cùng quát lên một tiếng Rồi hai ánh thép lạnh ngắt lướt qua thật nhanh. Kiếm phong tắc hẳn, cả hai đã lại cách nhau ngoài 3 trượng. Tai áo trái của cung mộng khách đã bị chém rách, tại bắp tay có một dòng tròn đỏ hiện lên rất rõ. Đùi của Châu Nhân Ký cũng bị lưỡi kiếm cắt đứt, máu tươi chảy ra, nhưng trong phút chốc đã ngừng lại. Chấn tỏa y đã ngầm vận chân lực phong tỏa tuyệt đạo không cho máu chảy ra nữa. Châu Nhân Ký cười lạnh lùng nói: làm sao phải trả bằng máu, đêm nay hai ta một mất một còn. Ngay lúc ấy bỗng có tiếng gào thảm thiết, hóa ra hai tên yêu tà không thể địch nổi sáu người cha mặc giáp công đều đã bị tử thương ngã ra đất. Liền đó sáu người cha mặc lập tức tràn tới hợp với châu nhân ký bào dày cùng mổng khắp lại. Cung mổng khắp biết đến nước này thì tẩu di là thượng sách, nên lập tức thi triển liên hoàn tam tuyệt, đồng thời phóng ra một nắm phi châm. Trong khi thân hình đã nhắm sườn nối phía bắc sông thẳng ra, hai người áo đen che mặt cùng cảm thấy nhói đau nơi đầu vai, rồi hự một tiếng loạn choản lùi lại. Châu Nhân Ký và số người còn lại biết có theo cũng không kịp, nên đành bất tức quay lại chăm sóc cho hai người bị thương là Dương Công Lượng và Thần Lâm. Châu Nhân Ký xem qua vết thương trên vai của hai người thì thấy không có chi lạ lạng. Nhưng vết thương lại nóng như lửa đốt, da vẻ mặt của hai người lại đau đớn vô cùng, nên không khỏi kinh dị. Y lớn tiếng nói: "Chỉ còn cách đưa hai vị đến cho đạo thú hiệp xem quả mai còn cứu được chăng." Ngay lúc ấy bỗng có tiếng nói theo chiều gió vọng đến từ xa. "Ai bị thương vậy?" Rồi có hai bóng người nhanh nhẹn lướt đến, đó chính là Đào Gia Kỳ và Ngũ Hành Khóc Chủ ngồn nhìn mặt. Đào Gia Kỳ giọng xem vết thương rồi quay sang Ngum Như Băng nói: "Cốc chủ Tịnh Thông y đạo, xin phiền ra tay chữa trị giúp cho." Ngum Như Băng không nói không gì, bước qua xem xét vết thương của Dương Căn Lượng và Thần Lâm. Một lát sau lão thở dài nói: "Đây chính là càng ngươn vô hình độc trầm, nếu xò rơi tam tuyệt sách hồn trầm của Đào Như Hải thì còn độc hơn gấp bội đó." Thật không ngờ cung mộng khách lại luyện thành công nó. Lão ngừng lời lại một chút rồi lên tiếng nói: "Thứ độc châm này vô cùng nguy hiểm, sau khi vào cơ thể thì sáu canh giờ sẽ phát tác chất độc. Hai vị Dương và thân chắc chắn bị trúng rất nhiều nên mới phát tác nhanh dấu. Nếu lão phu không nhầm thì mọi người đều đã trúng châm rồi, mau cởi y phục và giày vớ ra cho lão phu kiểm tra." Sáu người châu nhân ký đều nhanh nhẹn làm theo. Để cho Ngôn Như Băng dùng đá 500 hút ra kim đồng Qua một lúc khá lâu, Ngôn Như Băng mới lên tiếng nói Lão đệ, xem lại xem này Đạo gia kỳ vội chạy đến xem thấy viên đá 500 của Ngôn Như Băng Có tập trung một nhóm kim nhỏ màu trắng như sữa Chàng không khỏi thở dài nói Xem ra bắt tên lão tạc thật là khó quá Ngôn Như Băng cười nói Hê hê hê Lão đệ lo lắng quá nên đầm rà mất sáng suốt rồi. Trong phòng gián lòng kinh có một thế trận gọi là đại diễn hư ảo. Nếu dùng đối phó với tên lão tặc thì còn gì khó đâu. Chỉ khó làm sao dụ được hắn tự đưa đầu vào trong mà thôi. Ta có một kế, hy vọng nếu bố trí thành công sẽ làm cho mọi chuyện dễ dàng hơn. Đào Gia Kỳ nghe qua như bừng tỉnh rồi nói: "Thật cảm ơn lão huynh." Rồi cả đám người cùng bám nhau trở lại văn thù viện. Hộ trưởng Kim Đao Đào Như Hải sau khi bị thất bại tại Bách Bộ Vân Thề thì hốt hoảng chạy trở về Diêm La miếu. Trong lòng lão ta đang căm tức tràn hông, nhưng khi đưa mắt nhìn chung quanh, thấy ngôi miếu hải còn trống trải, chưa có ai trở về cả thì lại chán ngán cất tiếng than dài, nghe đầy sự thê lương của một người anh hùng chiến bại thật vô cùng ai oán. ánh đăng xuyên qua lá tùng rậm rạp soi sáng một đôi liễn treo trước cửa của miếu. Đào Như Hải đưa mắt nhìn thì thấy ngủ ý của đôi liễn là muốn khuyên nhủ con người ta nên sớm bỏ những oan nghiệt để trở về với đời sống thiện lương, tôn kính thần linh. Sắc mặt của Đào Như Hải không khỏi lộ nét buồn đăm, lão thầm nghĩ: Lần này đến Hoàng Sơn có phải là Ta đã càng dấn sâu thêm vào tội lỗi quan nghiệp hay không. Trong vì phút đó lương tri của lão ta bỗng hồi sinh. Làm cho lão nảy ra. Những ý định muốn rút lui trở về nẻo chính. Bỗng co một bóng người. Từ trong sân khóc lớp ra. Chạy thẳng về Diêm La Miến. Đạo Nhưng Hải nhìn kỹ. Thì nhận ra đó chính là lao sơn tú sỉ cung mộng khách. Lão vừa nhìn thấy Đạo Nhưng Hải. Thì đã hỏi ngay. Chuyến đi của Đạo Quynh. Cút quất ra sao rồi? Đào Như Hải cười thay thảm nói. <cười> ba người cùng đi thì một chết hai mất tích, ngay cả bản thần Ngô Hoành cũng xít nữa phải duồi thay nơi vực thẳm bát bộ vân thề. Cung mộng khách lộ vẻ kinh ngạc nói: Có lẽ nào lại đúng đầu dời hai con quỷ già ấy rồi sao? Đào Như Hải lắc đầu nói: Chẳng phải thế, Ngô Hoành đã gặp đồ lôi đồ để cú lỗ không hành, nhưng tức là ở chỗ ngu huynh chỉ nghe được giọng nói mà chưa trông thấy được con người của hắn. Rồi lão kể lại mọi chuyện cho cung mộng khách nghe. Sau đó lão còn lên tiếng hỏi: "Còn ba người đi theo Hiền Đế thì sao?" Cung mộng khách lắc đầu nói: "Cũng chẳng vì khác, trường hợp của Đào huynh họ chết cả rồi." Tuy nhiên Bần Đạo cũng đã phóng được độc tâm vào đối phương, trong vòng nữa canh giờ tớ có kẻ phải bỏ mạng. Tiếp đó lão kể lại mọi chuyện cho Đào Như Hải nghe. Nghe xong Đào Như Hải trầm ngâm một chút rồi hỏi: "Có đến bảy người che mặt ư?" Cùng ông khách gật đầu nói: "Tất cả là bảy người che mặt, trong đó có một là Châu Nhân Ký." Đào Như Hải vừa nghe qua Châu Nhân Ký thì sắc mặt biến đổi. Lão đã bỏ không biết bao nhiêu tâm cơ nhằm thu phục con người này, nhưng cuối cùng lại về tai kẻ khác. Hơn nữa khi nhớ lại tuyền cơ tử ở Thiên Sơn, thì ở trong lòng lão cũng ái nấy, nên bất giác cất tiếng thở dài. Cung mộng khách nhìn qua thái độ của Đạo Như Hải, y chậm rãi nói. Tuyền cơ tử ở Thiên Sơn chẳng phải lúc trước giao dù rất thần mật với Đạo Huynh hay sao? Đôi mắt của Đào Như Hải thoáng lộ nét buồn bã y nói: "Vì hiểu lầm trong nhất thời mà dẫn đến hậu quả vô cùng tai hại. Sau khi mọi việc đã xảy ra tùy ngu huynh đã xóa hết mọi dấu vết khả nghi, cháu vẫn chỉ vẫn biết được mọi chuyện." Chung Mộng khách lúc này nói: "Kiện đã qua rồi, thôi đừng nhắc nữa." Câu nói chưa dứt thì ngoài cửa đã xuất hiện bóng người lớn nhỏ. thầy gia lũ yêu tà được phái đi nay đã quay trở về. Một tên trong bọn là Hắc Thủy Nhất Bá, Đổng Ngương thần lên tiếng nói: "Chúng tôi bị trúng kế của địch nên phải chạy trối chết đi, lại được biết Tinh Đào lão sư cũng bị trúng mai phục nên trong lòng cảm thấy rất tức giận khó chịu lắm." Đào Như Hải gật đầu ra vẻ cảm ơn rồi nói: "Lòng dạ của các vị giả sân tâm lạnh." Nhưng nếu cứ hành động theo cảm tính Thì không thể thu được kết quả tốt đâu Chúng ta cần có kế hoạch lâu dài Rồi lão đưa mắt nhìn cung mộng khách rồi nói tiếp Nếu chúng ta tấn công thẳng vào Chỉ e rằng sức ta kém cõi hơn được Ngu huynh đã điều động số thủ hạ ở 5 tỉnh miền Nam Nhưng không rõ họ có đến kịp hay không nữa Cung mộng khách lúc này cười nói Có nồn nóng hơn thì cũng đâu có làm được gì Bây giờ chúng ta hãy tạm thời chờ đợi thêm một ngày nữa đi. Hồng bàn ba kỹ lưỡng mọi kế hoạch. Khi nào thủ hạ của Đào huynh đến thì cùng xuất trận luôn. Nam Như Hải im lặng không nói gì. Lão cố rượng cười, nhưng ở trong lòng thì nắng nẻ như keo đá, tâm trạng phập phồng lo sợ. Cả đêm đó đối với lũ yêu tà như dài như tận. Vào đêm thứ hai khắp dãy Hoàng Sơn, giận khói mây mờ mịt đã vào canh ba rồi đêm khuya càng thêm tĩnh mịch. Ngồi viêm là miếu vẫn đứng im liệm giữa cánh rừng tùng rậm rạp. Trong bóng tối bỗng xuất hiện mấy bóng người nói gót nhào nhẩm ngồi miếu lướt tới. Nhưng họ không đến thẳng miếu mà dừng lại ở một bãi đất bằng phẳng trước rừng tùng. Vì ở đó có một tảng đá nhô ra. Trên tảng đá có một lão tăng tướng mạo thành tú đang ngồi Hai bên tả hữu của lão còn có hai thanh y thiếu nữ đứng hầu, mỗi cô cầm một thanh trường kiếm. Thanh kiếm trong tay cô bên phải sáng ngời, rõ ràng là một thanh kiếm bảo, nó có tên chính là Ngô Câu kiếm, một ấn vật thời Xuân Thu, chặt sắc thép dễ dàng như chặt chuối. Xung quanh tảng đá bị một dần sáng nhạt bao phủ không biết là gì. Trong đám người mới đến không thấy có mặt của Đào Như Hải. "Không biết lão đã bỏ đi đâu." Đôi mắt của lão sơn Vũ sĩ cung mọng khách sáng ngời, nhìn chằm chằm vào ba người trước mặt. Lão bỗng chợt giật mình, khi chợt nhớ ra hình như Đào Như Hải đã từng nói qua về lai lịch của ba người kia. Đó có lẽ là Quá Thiện Tưởng lão cùng Phù Trần và Trần Dung. Lão đàn ngẫm nghĩ thì bất chợt, phía sau lưng đã có một bóng người lách ra, quát to một tiếng: rồi chàng thắng về phía tảng đá. Cung Mộng Khách kinh hãi vội quát lên rằng: "Không thấy lỗ mãng được đâu, nhưng đã muộn rồi." Bóng người đó đã lao đến tảng đá, bỗng hắn gào lên một tiếng thê thảm, rồi cả thân người bị bắn tung lên cao rồi đánh phịch trở xuống như một con diều đứt dây vậy. Cung Mộng Khách và lão yêu tà còn lại cũng đưa mắt nhìn xem và đều rùng mình kinh hãi. Thì ra tên yêu tà đó đã bị gãy lìa cả hai cánh tay, mắt trợn to thất khiếu xúc quyết chết từ lúc nào rồi. Cung Mộng khách sợ run người lão biết, dần sáng chung quanh tảng đá đó chính là đại thừa thiền công của Phật môn. Nhung hòa mềm mại nhưng lại mạnh mẽ như thép. Lão ngập ngừng lên tiếng hỏi: "Đại sư, phải chăng à là quả thiền trưởng lão mà giang hồ bấy lâu nay đồn đãi?" Cô gái đứng bên phải bỗng cười giòn tan nói: "Lã <cười> mũi trâu nó biết sao còn chưa quỳ lại." Tiếng cười của cô gái trong veo như một chuỗi chuông bạc kêu leng keng, nhưng tựa hồ như có ẩn chứa sự khiêu khích khinh miệt. Cùng ổng khách dù sao cũng là một kẻ thành danh, làm sao chịu đựng được sự khinh miệt như vậy, lão tức giận lên tiếng nói: "Đại sư là người trong cửa Phật tại sao lại ngạo mạn vô lễ thế chứ?" Quả Thiện trưởng lão vẫn ngồi yên không hề nhúc nhích. Cô gái bên phải chính là Trần Phù, đôi mắt của nàng thoáng hiện sát khí, nhưng chỉ trong chớp mắt là đã tan biến, nàng lại cười nói: "Đại sư là cao tăng đắc đạo, còn gã mũi trâu ngươi là cái quái gì mà lại dám ngang tàng, bắt lỗi bắt phải hả?" Cùng bọn khách giận không nổi cơn tức giận, lão dung trưởng đánh ra một luồng càn ngương chân khí. Luồng chân khí của cung mộng khách vừa chạm vào dần sáng bên ngoài tảng đá thì như chạm phải một chướng ngại vật. Cứ duy trì ở đó, đồng thời cung mộng khách bỗng cảm thấy kình lực phản hồi gia tăng. Lão Dợi gia tăng nội lực mạnh hơn nữa. Quả thiện trưởng lão cũng nhíu chặt đôi mày, chứng tỏ lão ta cũng đã dồn hết sức ra. Trong trường hợp này thì bên nào bị bại coi như sẽ mất mạng ngay, nên không thể nào phân tâm nghĩ đến chuyện khác. Bổng Trần Phù cười nhạt, khẽ xây dịch thân mình, rồi lãng người đi. Chỉ trông thấy ánh thép sáng ngời, rồi lưỡi ngô câu kiếm ở trong tay nàng đã nhanh như chớp đáng vào bọn yêu tà lâu la. Chúng còn chưa kịp định thần thì một số tên không kịp tránh chiêu số kỳ ảo, nên đã gào lên thê thảm rồi bỏ mạng tại đứng trượng. Lũ yêu tà còn lại tức giận gào thét ầm ĩ, rồi ùng ùng tràn lại tấn công Trần Phù. Trần Phù cười khả rồi bất chợt không tấn công nữa mà xoay người chạy thẳng vào rừng tùng, bọn yêu tà cũng gào thét đuổi theo. Sự việc xảy ra, công mộng khách đều trông thấy hết, nhưng lão ngoài việt than khổ ở trong lòng ra thì không dám làm gì khác, vì chỉ cần hơi nóng thế là giận sáng của quả thiện trưởng lão đã ùng ùng tấn công sang. Bỗng cung mộng khách nghe đau buốt khắp cả người, lão dõi liếc nhìn thấy ở trên lòng nó Ở bụng và bắp đùi của mình Đã bị bám đầy bò cáp Rích thằng lằn nhện nhện độc Con nào cũng đang cắn và nhã nọc độc Vào người của lão Chỉ trong phút chốc Lão bỗng nghe bãi quái rồi Hai mắt nổ đơm đớm Trong lòng thầm kêu lên Ôi mà anh ta thế là xong rồi Giữa lúc nguy ngập đó Thì bỗng nghe tiếng quát to của đào như ngãi Lão trọc to ghen thức Tức thì áp lực đè lên cung mộng khách Tức thì đã bị triệt tiêu, lão ta nhanh như chớp dận nội lực phong bế quyệt đạo để tránh nọc độc xâm nhập thêm, rồi ngước mắt nhìn lên. Lão chỉ thấy Đào Như Hải đang đứng sững ra đó, còn quả thiện trưởng lão và Trần Dung đã không còn ở đó nữa. Lúc đó Lưu Ưu Tà kia đuổi Trần Phù không được, đều đã quay trở về. Đào Như Hải không nói gì, dùng mạnh một cái tớ cả những độc vật đang bám trên người của cung mộng khách. đã bị dính độc chậm rơi lá tã xuống đất. Lão chụp lấy cung mộng khách rồi quay lại bọn yêu tà nói rất nhanh: "Lão tước rút lui!" Cầu nói vừa dứt thì lão đã giọt mình đi rồi. Cả bọn về đến Diêm La miếu thì cung mộng khách đã hồn mê không còn biết gì nữa. Đạo nhân Hải xem xét vết thương cho lão ta thì thấy nỗi thương rất trầm trọng, lại còn bị nhiễm độc không nhẹ. Vì vậy tuý đạo nhân Hải cũng là một tài sử dụng chất độc tài tình, nhưng cũng biết rằng phải tốn ít nhất 5 ngày 5 đêm mới trị thương khôi phục lại được sức mạnh và giở công trò cung mộng khác. Lão thầm than dài rồi ra lệnh cho bọn y tá chia ra làm hai, một nửa bảo vệ Diêm La Miếu, còn một nửa thì tìm cách đón bọn thuộc hạ của lão đang từ phía nam lên. Tại sao đạo nhân Hải không có mặt trong lúc quan trọng nhất? Thì ra Do lão Sực nhớ đến, lão còn một người bạn già đang ẩn cư tại Hoàng Sơn, nên định đến nhờ tiếp tai, không ngờ người ấy đã rời đi nơi khác, nên trên đường về đã gặp chuyện xảy ra. Đó chính là nước cờ cao của đạo gia kỳ, nếu không làm như vậy thì khó mà vặn co lâu dài với đạo Dương Hải, nhằm kiếp thời bố trí trận đại diễn hư ảo. cũng như đủ thời gian cho Lỗ Công Hành và Đàm Hải Xuyên nghiên cứu thành công thiền khu cựu thức. Nước cờ đó coi như đã thành công. Đào Như Hải phải dốc lòng chữa trị cho cung mộng khách, nên chớp mắt đã có 4 ngày trôi qua, bình yên vô sự. Đào Gia Kỳ đã bố trí xong trận đại diễn hư ảo. Lỗ Công Hành và Đặng Hải Xuyên cũng đã sắp thành công. Trong khi đó Đào Như Hải phải dồn hết tâm lực để cứu chữa cho cung mộng khách. là phải hết sức cẩn thận, dồn chân khí giúp cho cung mộng khách đã thông quyệt đạo, nếu sơ suất thì cung mộng khách sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì tàn phế, còn nặng thì mất mạng ngay. Chiều hôm đó, Đào Như Hải đang chữa trị thương thể cho cung mộng khách thì bất chợt bên ngoài giem la miếu nghe mấy tiếng nguyên náo rồi lại có vài tiếng hự khô khan vang lên. Tiếp đó là một giọng nói rất quái dị vọng vào Và Đào Như Hải có quen biết Này đến trợ giúp Nếu các người còn ngăn trở thì đừng có trách ta độc ác đó Đào Như Hải giận ra giọng nói đó Chính là Đa Tì Na Tra Mạc Vô Cửu Lão không khỏi mừng trở ở trong lòng Nhưng vì đang chữa trị thương thế cho cung mộ khách Nên không dám ngừng tay để chạy ra Ninh Đón Liền đó có một bóng người từ ngoài bay thoát vào Chính là Đa Tì Na Tra Mạc Vô Cửu Lão thấy Đào Nguyên Hải đang chữa trị bệnh thì sửng sốt ngẩng người ra giây lát, rồi ung tay điểm thẳng vào huyệt đạo của Cung Mộng Khách miễn hỏi. "Ông này bị cái gì vậy?" Đào Nguyên Hải cảm thấy áp lực đã giảm nhẹ rất nhiều, liền mỉm cười nói: "Đa Tát Tiền Bối đã tường trợ, khi nào xong giảng bối sẽ nói lại cho Tiền Bối nghe sau." Rồi cả hai cùng truyền lực sang cho Cung Mộng Khách. Đỗ khoảng nước canh giờ sao thì Đào Như Hải và Mạc Du Cử cùng rút tay trở về, thở ra một hơi nặng nhọc. Hai người nghỉ ngơi một lúc, rồi Đào Như Hải đem đầu đuôi câu chuyện kể lại cho Mạc Du Cử nghe. Mạc Du Cử ngạc nhiên hỏi: "Lúc y bị thương, người không có mặt sao?" Đào Như Hải lắc đầu nói: "Không có." Mạc Du Cử thở dài: "Hay đành chờ tới này tẩn vậy để kể ra câu chuyện thôi." Một lát sau thì cung mộng khách tỉnh lại. Lão ô kể hết mọi chuyện ra. Mạc Vô Cửu nghe xong hết sức là kinh ngạc, trầm ngâm một lúc khá lâu rồi mới lên tiếng nói: "Cùng lão sư cần phải tĩnh dưỡng, tạm thời không nên hành động, để ta đến dừng môn giáp dò xét trước cái đó. Nhưng các ngươi cũng không cần đợi ta trở về, cứ lo chuyện của mình đi." Nói đoạn lão liền phi thân lướt đi. Đã qua một ngày một đêm, Mạc Gia Cửu vẫn chưa thấy quay lại. Trời đã tối, số thủ hạ của Đào Như Hải ở năm tỉnh miền Nam đã kéo tới đủ. Cùng mộng khác cũng đã bình phục, vì vậy Lỗ Yêu Tà quyết định hành động ngay, nhằm tránh đêm dài lắm mộng. Đào Như Hải điều động bảy tám người nhắm hướng của Thanh Lương đại lực tới. Lão quyết định không theo ngõ thang khẩu để tiến vào Vân Môn Giáp, vì đó là con đường chính thức. Chắc chắn đối phương sẽ bố trí lực lượng nghiêm mật để mà phòng thủ. Sau khi vượt qua thanh lương đài thì cả đoàn người tiến vào một khu rừng qua cỏ một cao quá đầu người. Hương thơm ngào ngạt ai ngửi cũng thấy dễ chịu. Bỗng đâu có mấy tiếng gào thê thảm vang lên, rồi nghe tiếng dao kiếm chạm nhau leng keng. Lỗ Ưu Tà vì đi lẫn trong đám hoa cỏ rậm rạp nên không thể nhìn rõ tình hình, đạo nhân hãy thấy có biến dội quá khát lên, chạy mau. Liền đó cả bọn yêu tà ồn ồn bỏ chạy ra khỏi khu rừng. Kiểm điểm lại thì thấy thiếu mất mười bốn người. Chắc chắn là đã bị mất mạng khi nãy. Đào Nhân Hải nhìn cung mộng khách buồn bã nói. Hiền đề, kẻ địch ẩn kính còn ta thì lộ liễu, làm sao đối phó được đây? Cung mộng khách cười gưỡng nói. Đến nước này thì cũng không cần kiên về gì nữa, ta cứ tới đâu hay tới đó đi. Đào Nhân Hải thở dài rồi không nói gì thêm. Nhắm hướng núi đối trùng điệp tiếp tục lướt đi. Hóa ra tất cả cảnh vừa rồi đều chỉ là ảo ảnh, sáu người mất tức chẳng qua là bị lạc lối mà thôi. Còn đường lũ yêu tà đang đi vào thì càng đi sâu càng nguy hiểm chèo leo. Sau khi vượt qua bách bộ vân thê còn phải trèo thêm một ngọn núi cao khác. Chính vì vậy nên lũ yêu tà tên nào tên nấy đều mệt nhoài, buộc phải dừng chân nghỉ ngơi trên đỉnh núi. Bóng yếu tà chưa kịp nghỉ ngơi thì đã nghe thấy nhiều chuỗi cười lạnh lùng vọng đến, rồi có vô số bóng người xuất hiện, chính là thần Châu song sát cùng một số người khác. Trí hồn ác khách Đông Phương hiểu tình cười nhạt nói: "Đào Như Hải, lỗ đại hiệp mời một mình ông đến để nói chuyện, vậy mà ông lại dẫn theo cả một đàn chó săn sông Càn phía sau núi." Như vậy chứng tỏ lòng dạ của ông vẫn y như cũ không chịu cãi hối. Theo ý kiến của tại hạ thì ông nên ra lệnh cho bọn này quay về đi. Rồi một mình theo tại hạ vào gặp mặt lỗ đại hiệp. Hầu giải quyết ân quán. Đừng để bọn chúng mất mạng vô ích. Cung bọn khách bước tới nói. Thí chủ là Đông Phương Hiểu Tinh. Đông Phương Hiểu Tinh cười ha ha nói. Ha ha ha ha ha. Ông may mắn thốt chết dưới tài của quả thiện trưởng lão đáng lẽ ra nên biết dừng chân mới phải. Hứ, gì mà? Lời nói của lão ta chưa hết thì cung mộng khách đã rút kiếm đánh ra. Thế kiếm đó cũng là ám hiệu tấn công. Nên bọn yêu ta vừa trông thấy liền ung ung trạng tới. Thần châu sông sát hình như chỉ chờ có như vậy. Cả hai phát ra trạng cười khiêu khích rồi nhanh nhẹn nhãi lùi ra sau. Số u tà cùng mộng khách đàn hằng máu nên không hề e ngại ùng ùng đuổi theo. Đầu Như Hải là một con cáo già, lão trông thấy thế, biết là chuyện không hay nên vội quát to lên, hiền đây chớ nên trúng giàn kế của đối phương, nhưng đã muộn rồi. Chỉ trong chớp mắt, đã không thấy hình bóng của số người cung mộng khách đâu nữa. Trái lại thần Châu Song Sát đã không biết quay trở lại từ lúc nào đang đứng sững trước mặt của lão ta. Đồng Phương hiểu bạch cười nói: <cười> Nếu ông biết điều thì ngoan ngoãn theo ta đến gặp Mạc Lỗ Đại Hiệp đi. Đừng nhọc thân làm gì nữa. Đào Như Hải biết đã trúng kế của đối phương, lão không còn thiết tha gì nữa, rút đào ra tận công liệu mạn ngay, vào thần châu sông sát, đào chiêu thật là hiểm ác, gió cuốn dù dù bụi bay mù mịt. Thần châu sông sát không dám coi thường, vội dung kiếm hợp lực chống đỡ. Tuy nhiên võ công của Đồi Bền có sự chênh lệch, nên chỉ qua 10 chiêu thì thần Châu Song Sát đã thủ nhiều hơn công, trong khi đao chiêu của đạo Như Hải thì càng lúc càng mãnh liệt. Bổng đạo Như Hải hú to một tiếng rồi lập tức biến chiêu, một dầng ánh đao ngời sáng lóe lên, đập ngay vào song kiếm của Song Sát, ngà choang một tiếng thật mạnh, rồi Song Sát đã loạn choạng lùi về phía sau mấy bước, hai tay kiếm rung rung chứng tỏ đã bị áp lực không nhẹ. Đào Như Hải đang đận nhào tới, dứt điểm thì bóng người sau lưng có một hơi kiếm lạnh vút tới. Chiêu kiếm nhanh như chớp, làm cho lão ta không thể không tự cửu, nên lão vội xoay người đào trở lại. Vừa kịp lúc cảnh thành kiếm đang đâm ra, lại nghe leng keng, rồi bóng người vừa sắp đến tấn công. Đào Như Hải đã nhảy ra phía sau chính là Châu Nhân Kỷ, ánh mắt của y rực lửa căm thù nhìn Đào Như Hải quát lên: Tên lão tạc hôm nay ngươi phải trả lại mạng cho ân sư của ta. Đạo Nhân Hải cười nhạt nói. <cười> muốn ép tội cho ta giết tuyền cơ tử không dễ đâu. Chớ nên ngậm máu phun người như vậy. Châu Nhân Ký quá to một tiếng rồi dung kiếm tấn công. Thần châu song sát sau khi điều hòa chân khí cũng lao dạo trợ giúp. Đạo Nhân Hải thấy kiếm pháp của châu Nhân Ký tùy có tiến bộ. Nhưng vẫn chưa dượt ra ngoài phạm di của tuyền cơ kiếm pháp thì thầm mừng. Lão nghĩ rằng với tính cách của lão công hành thì nếu như lão ta đã tìm hiểu được thiên khu cựu thức rồi, lão ta sẽ truyền lại cho một người có căn cơ tốt như Châu Nhân Ký, và võ công của y sẽ vì thế mà tăng lên đột biến. Tuy nhiên không phải như vậy. Nên lão cũng vững tâm hơn trước rất nhiều, đao chiêu cũng vì thế mà càng lúc càng biến hóa ảo diệu hơn. Châu Nhân Ký và thần Châu song sát cảm thấy tàn lúc càng nguy hiểm. nên không dám ham đánh, nhanh nhẹn thu kiếm trở về rồi lại xoay mình lướt đi. Đào Như Hải không dám đuổi theo sợ lại rơi vào nguy kế. Lão đứng đó quan mang một hồi rồi quyết định nhắm hướng đi của cung mộng khách lúc nãy mà đuổi theo. Lão đã vượt qua ba ngọn núi cao nhưng vẫn không trông thấy hình bóng của cung mộng khách đâu cả, ở trong lòng không khỏi kinh dị. Đang quan mang thì bỗng từ cánh rừng có tiếng cười nhạt vọng ra. rồi tức thì có ba món ám khí hình thôi, nhanh như điện xẹt nhắm lão mà bay tới. Đào Như Hải nhận ra đó là thất tảo phích đật thoa của đầu lôi, lão cười nhạt dung dưỡng đánh ra, định hất văng những mũi thoa đó đi. Nào ngờ ba mũi thoa vừa chạm vào chưởng của Đào Như Hải thì đã nổ lớn, rồi đập chấm ở bên trong của chiếc thoa bắn ra như châu chấu, đồng thời ánh lửa cũng bừng lên, lửa liếm đến mặt đất. bao vào cây cỏ xung quanh làm cho cả một vùng trong phút chốc đã trở nên thành một biển lửa. Đào Như Hải kinh hoàng, vội dở hết sức bình sinh đánh thẳng ra một chưởng. Tình phong như gió bão bạc đi tất cả những độc châm cùng ánh lửa đang liến tới, rồi trong tích tắc đó nhảy bắn ra ngoài xác. Khi bình tĩnh nhìn lại thì lão đã thấy râu tóc và chiếc áo dài màu xanh của mình đã bị cháy quá nửa. giáng điệu trong cực kỳ thiểu não, ai nhìn cũng phải buồn cười. Đào Như Hải giận đến xanh mặt, nhằm hướng ba mũi thòa phóng ra lúc nãy lướt tới, đính liều mạng nào ngờ lại chẳng có ai. Lão đang điên cuồng thì bất chợt thấy trong bụi cây rậm rạp có một bóng người giọt ra. Chạy rất nhanh, lão không còn kiêng sợ gì nữa, quát to một tiếng rồi cũng dùng thân pháp thượng thừa mà đuổi theo. Kẻ trước người sau rước đuổi được một đoạn thì bóng đạo nhớ hãi sực tỉnh lão nghĩ: Hai con quỷ già hỗn ta thấu xương, chắc chắn muốn dụ ta chạy vào cạm bẫy để hành hạ cho dở sống dở chết đi. Không nên dạy dỗ tự lao đầu vào rõ rừng xanh còn đó thì lo gì không có củi đùng. Nghĩ đoạn lão dừng lời lại, rồi hai mắt lóe lên tìm đường tẩu thoát. Bỗng ngay lúc đó có một giọng già nua vọng đến: Đào Như Hải, ông định chạy hay sao? Đào Như Hải không khỏi giật mình. Vừa nhìn lại thấy cách xa độ năm sáu trượng có mấy mười bóng người đang đứng chỉnh chính là Cửu Long giáo chủ và bọn thuộc hạ của bà ta. Trong tay Cửu Long giáo chủ đang cầm một viên đạn lóng lánh to cỡ hạt đậu, màu tím thẫm, rõ ràng chính là phích lịch lôi quả châu của phích lịch Trần Quận. Nhìn thấy viên đạn đó thì Đào Như Hải hồn phi phách tán. Lão không kịp suy nghĩ gì nữa đã lao người dùng hết tốc lực chạy như bay. Suốt dọc đường đào Như Hải chạy không ngừng, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe như có tiếng cười nhác của Cửu Long giáo chủ đang ở sau lưng của mình vậy. Do đó lão càng thấy kinh hoàng, cố sức chạy cho nhanh, nhanh hơn nữa. Lão chạy một hồi lâu rồi mới từ từ chậm lại. Lão đưa mắt nhìn xung quanh. Thì nhận ra nơi mình đang đứng là một dãy núi cao cực kỳ nguy hiểm. Bịt đâu là mây bay dập dờn, còn sau lưng cũng bị sương mù che phủ không còn nhìn ra đường đi nữa. Bỗng nhiên có tiếng hát vọng đến. Hồng tần bát ngát ai ơi, anh hùng bao kẻ muôn đời hận đau. Phồn hoa thật có khác nào sương mai trước nắng, thể nào chưa buông. Công danh phú quý người thương, cũng rồi tan biến thải dường chiêm bao. Nội ơi tỉnh ngộ mau mau, kẻo khi quả báo thì sao thoát nào. Đào Như Hải nghe qua không khỏi biến hẳn sắc mặt, đưa mắt ngơ ngác nhìn khắp bốn bên, nhưng không thấy bóng người nào cả, chỉ nghe một giọng cười to vọng đến. "Giờ đây ngươi đã tuyệt đường rồi, sao còn chưa chịu tự thú những hành động gian ác trước đây, hồng chốt lại phần lỗi lầm tự giải cứu cho vợ con." Đào Như Hải trợn to mắt gằn giọng nói: Tồn giá là ai, sao không xuất hiện? Giọng nói lại vang lên. Ngươi muốn trông thấy ta ư? Thế thì một bóng người lướt thẳng ra chính là chàng thiếu niên che mặt, người mà lão đã gặp tại vọng hồ đài nơi thiên bình sơn. Lão bất giác quát lên, "Thì ra là ngươi!" Chàng thiếu niên che mặt cười nhạt hỏi, "Ngươi có muốn biết ta là ai không?" Đào Như Hải nghe qua câu hỏi thì không khỏi ngẩn ngơ. Ngát. rồi đôi mắt lập tức tràn đầy sát khí chiếu những tia sáng hung tợn. Ngài lúc đó chàng thiếu niên thở dài rồi từ từ dở nguồn lửa đen che mặt ra. Đầu nhân Hải trông thấy thì không khỏi sững sờ lão quát lên, "Tiêu tông kiệt!" Chàng thiếu niên mỉm cười nhạt rồi nói, "Quý nhân thì lúc nào cũng bận rộn nên cả kỳ nhi mà lão gia tử cũng quên rồi sao?" Đào Như Hải nghe qua thì cúi mặt trầm ngâm một hồi lâu sau đó lão ngửa mặt lên hỏi: "Ta đối xử với mẹ con ngươi không bạc sao người lấy quán báo ân vậy hả?" Đào Gia Kỳ cười nhạt nói: "Kỳ Nhi đâu lại có thể làm chuyện bất nhân thất đức đến như vậy được. Thầy tử của lão gia tử vẫn bình an vô sự, nhưng quang có đầu, nợ có chủ. Mành lệnh của ân sư khó cãi, lời dặn dò của nhạc phụ khó quên, làm sao Kỳ Nhi có thể làm khác hơn được đây?" Sắc mặt của Đào Như Hải bỗng trở nên thiếu náo rồi nói: "Lệnh sư và lệnh nhạc phu của ngươi là ai?" Đào Gia Kỳ nói: "Ân sư chính là Ngọa Long Cốc chủ Đằng Hải Suy, con nhạc phổ của ta chính là thân thủ báo ứng lỗ công hạnh." Đào Như Hải nghe qua thì thở hắt ra một tiếng không nói gì nữa. Bỗng lão ta ngẩng đầu lên, hai khoé mắt có chuyển ra hai tia sáng kỳ lạ. Song chẳng nhích động tự hồ muốn xuất thủ, nhưng lão chưa kịp làm gì, thì phía sau lưng đã có một giọng nói vang lên. Đào Như Hải, có phải ông chưa bị trừng trị thì chưa biết sợ có phải không? Giọng nói ấy rất quen thuộc. Đào Như Hải không cần quay lại nhìn cũng biết người đó chính là Đặng Hải Duy. Đặng Hải Duy cười nhạt nói: <cười> "Lần này chúng ta giáp mặt, ông đang ở thế yếu còn ta đang ở vào thế mạnh, vậy mà ông còn đến đánh nhau nữa hay sao?" Đào Như Hải quay người lại cười ha ha. <cười> Nếu một đánh một thì chưa chắc ta đã bại đâu. Đồng Hải Siên trầm giọng nói. Vậy thì xin mời đến đây để nếm thử thiền khu khổ thức của ta này. Đào Như Hải nghe qua bất giác lạnh cả sống lưng. Lão biết đã đến đường cùng nên không còn để ý đến tính mãn của mình nữa, nhằm vào đặng Hải Siên đánh luồn thế gió này là thế gió liều mạng nên cực kỳ bá đạo không phải tầm thường. Đang Hải Dương đưa lưỡi kiếm lên rồi từ từ đâm tới, trong khi thân hình cũng quay tròn cùng một lúc với lưỡi kiếm, giật thành một hình bán nguyệt ở trên không trung. Một bên sử dụng lối đánh mau lẹ, một bên lại rất chậm chạp, hoàn toàn tương phản với nhau, chỉ nghe một tiếng xoảng. Lưỡi đao và kiếm đã va chạm tia lửa bắn ra tung tóe. Tức thì đạo nhi ngãi hự lên một tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi. cánh dao trong tay đã bị gãy đi một đoạn, sắc mặt tái xanh, lão ta hoài thác người lại định co giò bỏ chạy cho thật nhanh. Nào ngờ có một bóng người còn nhanh hơn, nhảy ra chặn đường của lão. Người đó chính là thân thủ báo ứng lỗ công hành. Sau đó quần hùng khắp các phía ùng ùng kéo ra, tất cả đều là những kẻ thù không đội trời chung với đạo nhân ấy. Lỗ công hành gằn giọng nói: "Đến nước này, ngươi còn không nói ra sao?" Đào Như Hải cười nhạt nói: "Ta thà chết không nhịn nh nhẫn gì hết." Nhất lời lão ta đưa tay ra định đánh luôn xuống thiền linh cái của mình. Bỗng có một giọng nói run run cất lên: "Cha! Cha! Cha không hối cải hay sao chứ?" Rồi trong đám quần hồn có hai bóng người, một già một kẻ lấp mình ra, đó chính là vợ con của Đào Như Hải. Đào Như Hải thở dài ai oán nói: "Được rồi, Chính đào như hải này mạo danh lỗ công hành gây nên chuyện ác năm xưa. Nhưng nếu các muôn các phải tâm địa không hẹp hòi, không chịu phân tích rõ sự việc thì làm sao đào mổ làm ác được? Lão ngừng lời lại một chút rồi nói tiếp. Dụ án hắc long đàm thành lai tiêu cục, cái chết của đoàn di thọ cũng như các dụ xô sát ở thái hồ qua xương. đều là do đào mỗ chủ mù cả đó. Ông nhận ký tức giận quạc lên. Còn cái chết của tiên sư là tuyền cơ tử thì sao? nào Như Hải mỉm cười buồn bã nói. <cười> là do ông ấy dấu kính giở họ lại còn đỉnh ám hại ta nên ta bắt buộc phải tiên hạ thổ di cường. Bỗng nhiên ngay lúc đấy, có tiếng hú ghê rợn vọng đến, rồi bỗng thấy đa tỳ na tra mặc vô cử từ sa lướt lại. Một tay cầm một chiếc hộp ngọc, còn một tay cầm một viên vết lịch lôi quả châu. Theo lão là một thiếu nữ xinh đẹp, tay cầm thanh trường kiếm chính là lỗ yêu dân. Nàng bỗng quát lên lớn tiếng nói, Cha, không thể để cho hắn thoát, hắn đã cướp thiên khu cửu thức rồi. Quần hùng đều biến sách nhìn chầm chầm vào chiếc hộp trên tay của mạc vô cửu. Lão ta cất tiếng cười nhạt rồi nói, Hết! Màu thả đào như hải bằng không lão phù sẽ ném giềng bích lịch lôi quả châu này ra. Như vậy thì cả ngọn núi này cũng sẽ thành trò bụi tức khắc. Quần hùng ai nấy cũng đều biết sức tàn phá của bích lịch lôi quả châu. Nên bất giác đều lùi lại một bước. Riêng lỗ công hành và đảng hải xuyên vẫn đứng yên. Hai lão biết cho dù có thả đào như hải ra thì mặc vô cửu cũng sẽ ném bích lịch lôi quả châu. Vì vậy mà hai lão rất khó nghĩ. chưa biết làm thế nào. Giữa lúc ấy Bổng Đào với A Kỳ lúc ra, Tả trưởng Dung thẳng về phía Đào Như Hải, Sâu lão về phía Mạc Vô Cửu, còn Hữu trưởng thì quát thẳng vào trước mặt của tên ma đầu Đà Tí Na Trát. Bất ngờ bị tấn công Đào Như Hải bị số thẳng về phía Mạc Vô Cửu, còn Mạc Vô Cửu thì mãi lo đỡ thế công của Đào gia kỳ nên không thể né tránh. Cả Ai gia chạm vào nháo làm cho chiếc hộp ngọc cũng như viên vích lịch lôi quả châu theo đó mà rớt ra. Nhanh như chớp, lão y dân đã nhào ra chụp lại chiếc hộp ngọc. Cổ chỉ thần cái cùng lúc đó cũng phát ra một luồng kình phong, đẩy viên vích lịch lôi quả châu xuống vực sâu. Ngũ hành cốc chủ ngôn như băng và Ngọa Long cốc chủ đản hải xuyên, xúc toàn lực phát ra mỗi người một chưởng về phía đào ngư hải. Trong khi đó thì đào gia kỳ và thân thủ báo ứng lỗ công hành đã dùng hết tiệt học Không chưởng về khê mặc vô cử, toàn bộ dân gia võ học đều đồng loạt xuất chiêu nên cảnh phong ầm ầm tấn chừng như có thể xô bạc được cả núi non. Nghe bùng bùng hai tiếng, rồi đào như hải và mặc vô cử đã bị hất văng ra xa té lăn xuống vực. Lúc này Diên Phất đật lôi quả châu cũng đã rơi xuống đáy vực và phát nổ dữ dội. Mọi người nhìn thấy một quần lửa bùng lên từ dưới đáy vực, kèm theo tiếng gào thê thảm. có đạo Như Hải và mặc vô cử, rồi tất cả trở lại im lặng, chỉ còn mùi khét lẹt của lửa trong không khí. Khối đèn vẫn còn bốc mịt mù, những mảnh đá vụn vẫn không ngớt vang tung tóe, giận căng đã lặng về tây, góc trời đông đã bắt đầu hừng sáng, cùng với ngọn gió mát dịu buổi bình minh, thoảng đến mọi người đều nghe vang dẳng tiếng niệm Phật hiệu lọt vào tai. Ngón hoàng sơn vẫn còn một màu xanh biếc. Cõi mây vẫn mịt mù, nhưng hôm nay dường như có giá độ sảo hơn, đứng sừng sững giữa hành hành trời, trong veo đầy ánh sáng. Quý tín giả thần mến, nhất chuyển đồ lâu phần kết cục đến đây là hết. Mời quý vị bấm vào nút đăng ký để tiếp tục theo dõi những bộ tiểu thuyết hay nhất và sớm nhất trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ Sinh Tâm